Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh sóng Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho thi để thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Chúng ta hãy gửi theo địa chỉ trần thi kể chuyện 82@gmail.com hoặc là Zalo Facebook, tất cả thông tin gửi chuyện thì đều đính kèm cẩn thận trong phần mô tả video. Ngày hôm nay thì thi thấy nhà nhà người người Uh, phố phường rộn ràng uh, Đi ra ngoài đường thì thấy uh, Khắp nơi Chuẩn bị Noel quá trời luôn rồi Vui quá chừng vui luôn Không biết bà con mình á uh, Chuẩn bị Noel tới đâu rồi hen Nhưng mà riêng Thi thì <cười> thì chưa làm gì hết trơn á uh, thì ở nhà Rồi uh, đo đọc truyện trên kênh Sấm Truyệt Ma nè Ngoài cái việc mà cái giờ đi dậy của mình ra Thì Thi đọc truyện Rồi uh, Thi ngồi thì đọc thư của khán giả nè Thì uh, Ngày hôm qua, thi ngồi thi đọc một cái lá thư. Có rất là nhiều lá thư gửi về và thi đã từng nói rồi, thì thi sẽ đọc lần lượt từng thư từng thư của bà con mình. À, bà con nào gửi trước cho thi, thì thi sẽ lần lượt đọc trước và những lá thư nào gửi sau, thì sẽ để đọc sau. Mình đọc theo thứ tự lần lượt hen. Rồi, thì có một cái câu chuyện mà sau khi mà thi ngồi thi đọc xong, thi ghi chép lại để mà mình hoàn thiện cái câu chuyện đó. Mình kể cho chỉnh chu cho bà con mình nghe Thì sau khi đọc xong cái lá thư này á Trong lòng của Thi nó làm sao á Nó cứ bức rứt Nó cứ bồn chồn cái kiểu mà mình Mình cảm thấy sao trên đời thì Cái gì cũng có thể xảy ra được Nó minh chứng cho cái câu chuyện ngày hôm nay nè Câu chuyện này được gửi về từ bạn Thái Thì bạn cũng xin phép là Bạn không có nói rõ chi tiết Nơi bạn đang sinh sống ha Tại vì bạn nói cái câu chuyện này Là nó liên quan tới chính gia đình của bạn bạn kể rằng ba mẹ của bạn là đôi bạn thanh mai trúc mã ngay từ khi còn nhỏ hai người cùng chung một xóm chơi chung với nhau rồi là lớn lên là yêu nhau luôn nhưng mà gia đình bên nội của bạn nói nói chung là cái gia đình rất là phức tạp ông bà nội thì cờ bạc ăn chơi cho nên ông bà ngoại không có thích mẹ quen bà nhưng mà dĩ nhiên thì mới lớn mà yêu nhau mà bị cản cản thì không không có ai nghe lời trơn á. Ta nói lúc nào cũng phải chống đối ba mẹ để lấy cái người mà mình thương cho bằng được. thì mẹ đó mẹ đòi sống đòi chết, đòi phải cưới ba cho bằng được. cho nên cuối cùng ông ngoại phải chiều theo. như vậy đó nghe, khi mà mẹ mang bầu bạn, ba bắt đầu mèo mở ở bên ngoài. tới khi mà bạn chào đời, ta nói mới đẻ chưa được bao lâu hết, ba đã về nhà ăn cắp vàng cưới của mẹ. Rồi đi theo người đàn bà khác luôn. Cái lúc đầu, khi mà mọi chuyện nó đổ bể đó, mẹ bạn rất là sốc. Rồi đang trong cái lúc mà mình nằm kiên cử, sanh đẻ đâu nữa. Cho nên đó, là mẹ bị trầm cảm. Trầm cảm suốt một thời gian dài luôn. Trầm cảm tới nỗi không có sữa để cho bạn uống luôn. Thì cái vấn đề mà bà bầu ở trong những cái thời gian này, ta nói thì cực kỳ là stress. Rất là trầm cảm. Những ai đã và đang làm mẹ mà đã từng sinh con nó sẽ hiểu được cái cảm giác này. Đó, rồi nhờ ông bà ngoại mấy khuyên nhủ động viên an ủi. Rồi lúc đó là có bạn đó, cho nên là mẹ nhìn con mình để mà lấy cái đó làm động lực. Dần dần thì mẹ mới có cái nghị lực trở lại. Thì sau đó mẹ đã chăm sóc rồi nuôi dạy bạn cho tới cái lúc bạn khôn lớn. Rồi thì mọi chuyện nó bắt đầu vào cái năm mà bạn được đâu là 14-15 tuổi. Thì khi đó, mẹ bạn cũng còn rất trẻ. Chưa tới 40 nữa mà. Rồi do mẹ thì cũng rồi ăn heo đồ đó ăn dinh dưỡng, ăn sức khỏe, rồi tập thể dục. Ăn uống khoa học dữ lắm. Cho nên, bạn nói là nhìn mẹ lúc nào cũng trẻ trung, so với tuổi thiệt là một trời một vực Tại vì mẹ cũng thuộc dạng là có nhan sắc. Chính vì như vậy, mẹ rất Được nhiều người đàn ông để ý Thì trong cái số này là có cái chú đó tinh Dương Chú là thầy dạy yoga của mẹ Năm đó thì chú 45 tuổi Nhưng cũng giống như mẹ vậy đó Tuy là 45 tuổi rồi nhưng mà nhìn chú Cao to đẹp trai lắm Thì cái lúc đầu mẹ cũng không có nghĩ gì hết Đi tới tập rồi mẹ đi về thôi Không có giao du cái gì hết trơn á Nhưng mà tới cái bữa đó Thì ở trong cái lớp yoga này Mọi người tụ họp lại tổ chức một cái tất niên. Mẹ cũng có tham dự. Xong rồi thì do cái cô mà đi chung với mẹ đó, à, cổ có đồ việc nhà riêng gì đó, cổ đột xuất, cổ đi về trước. Cho nên là lúc về thì không ai chở mẹ về hết, bởi vì lúc đi là đi đi chung với cô này mà. Cho nên lúc này chú Dương, chú mới chủ động á là chở mẹ về giùm. Thì trên đường đi hai người cũng nói chuyện qua lại. Lúc này mẹ mới biết chú Dương cũng đã từng lập gia đình. Nhưng mà sau đó, chú đổ vỡ, chú nói cho vợ chú hoài tình. Bà cháu cũng kể thiệt là chú có một cái công ty nhỏ, đầu tư bất động sản. Chú cũng có mấy cái dãy phòng trọ cho thuê, nhưng hầu như là anh em có chú quản lý. Còn chú thì rảnh rỗi quá nên làm. Chú đi học yoga rồi học đào tạo yoga, tức là làm thầy giáo dạy yoga để cho thoải mái cái đầu óc. Nghe chú nói như vậy Mẹ cũng rất là ngưỡng mộ Trời đàn ông mà Đã nói dù đẹp trai mà vừa có tài nữa Lại gia cảnh quá trời là ok luôn Thì sau đó à, Quen được một thời gian Thì hai người trở nên thân thiết Rồi hay đi uống Đi ăn cùng nhau Rồi có khi vẫn về nhà nữa Về nhà của chú á Thì khi mẹ về nhà bên đó Quả thiệt là mẹ thấy nhà của chú Là nhà có điều kiện hẳn hoi Nhưng mà lúc mà mẹ ghé đó thì chú nói là ờ, nhà chú đang không có ai, mẹ có chú đi du lịch rồi cho nên là mẹ kêu mẹ đừng có ngại. Thì mẹ nói mấy lần mẹ qua nhà mẹ chỉ có ngồi đằng trước sân để nói chuyện thôi, chứ mẹ chưa có bao giờ vô nhà hết á. Rồi cái thời gian đó lâu dần nó sẽ nảy sinh ra tình cảm. Chú Dương mới tỏ tình với mẹ. Mẹ cũng đồng ý luôn. Trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau Mẹ với chú là y như những thanh niên mà bây giờ quen nhau vậy đó. Gọi là giống như là trai tân với là thiếu nữ mới lớn vậy đó. Rất là tình cảm, rất là lãng mạn. Tại vì tuần nào chú cũng mua qua tặng mẹ. Rồi ngày sinh nhật của mẹ hoặc là sinh nhật của bạn. Chú nhớ hết và chú sẽ tặng quà cho mọi người nếu như tới những cái ngày đó. Nói chung trong mắt mọi người chú là một người cực kỳ hoàn hảo. Ông bà ngoại thì khỏi phải nói đi. Ưng, ưng cái người này dữ lắm tại vì thấy à, gia cảnh có điều kiện đây là cái bến đổ à, bình yên cho cuộc đời con gái mình thật ra không phải mọi người mê của cải gì hết nhưng mà bà con mình sẽ hiểu cái cảm giác khi mà mình làm cha làm mẹ con cái mình gãy đổ mà một ngày đẹp trời lại tìm được một cái người như vậy có hoàn cảnh tốt như vậy thì cha mẹ nào cũng ủng hộ hết đó. kể cả bạn cũng vậy Bạn nói thiệt là bạn cực kỳ ngưỡng mộ Cái chú này Bạn còn nói sau này lớn lên Hoặc là bạn ở cái tuổi của chú á, Bạn đạt được phân nửa của chú thôi Là bạn cũng đã hạnh phúc dữ lắm rồi Nhưng mà ở đời mà Người ta nói Đời không như mơ Cho nên là đời thường giết chết mộng mơ Khi mà mẹ với chú Quen nhau khoảng 6 tháng Chú Dương bữa đó Chở mẹ đi ăn Rồi trong cái lúc mà đi ăn như vậy Chú hỏi mẹ gì chứ Em có yêu anh không Mẹ nói có chứ Thì chú mới nói á Thí dụ như mà anh lỡ mà anh làm cái gì có lỗi với em Nhưng mà cái nguyên nhân là Tại vì anh quá yêu em đó Thì em có sẵn sàng tha thứ cho anh không Mẹ nghe câu hỏi này thì mẹ nghĩ là Trời ơi có cái gì đâu Mình yêu nhau thương nhau thiệt lòng Thì có chuyện gì đâu mà mình không bao dung Mình không vị tha được Mẹ sẽ sẵn sàng tha thứ hết Chỉ trừ khi là đừng có ngoại tình thôi Thì cái lúc này chú Dương Chú mới lấy hết cái can đảm Để chú thú nhận một cái chuyện Mà khi nghe xong thiệt sự là nó động trời thiệt Chú nói là Thiệt ra hồi đó Đúng là nhà của chú giàu thiệt Chú từng làm chủ Một công ty bất động sản như lời chú nói Nhưng mà vào năm 2000, 2008 á, Thì kinh tế nó rơi vào khó khăn Cái lúc đó công ty của chú Mới phá sản Chú trắng tay Vợ chú thấy chú sa cơ thất thế như vậy Nên cô ấy tuyên bố ly dị Rồi đem con về bên ngoài để mà sống Hiện tại người vợ đó Đã có gia đình mới rồi Còn chú thì từ đó cho tới nay Kiểu như chú chán nản cuộc đời rồi đó Chú không có tha thiết mần ăn Kiếm tiền gì nữa hết Kiểu như chú nói là cuộc đời nó vô định Nó không có một cái tương lai gì hết Chú chán nản Rồi chú nói chú đi dạy yoga Là để có cơm áo gạo tiền để mua sinh Chứ không phải kiểu là đi làm cho vui như lời chú đã nói Còn cái căn nhà mà chú dắt mẹ qua chơi rồi khoe là nhà của chú đó Thiệt ra đó là nhà của người bà con Họ đã đi định cư rồi cho nên là để đó cho chú coi dùm Chứ không phải là nhà của chú Mẹ bạn nghe tới cái khúc này là trời ơi bá sốc Bá sốc cực kỳ luôn Mẹ lúc đó mẹ không nói được một lời nào hết Còn chú Dương thì Lúc này là chú quấn quéo lên rối rít xin lỗi Rồi năng nỉ đủ kiểu Chú nói là Tại chú yêu mẹ quá Chú sợ mất mẹ Cho nên là chú không có muốn giấu mẹ cái chuyện gì nữa Chú mong là mẹ hãy tha thứ cho chú Thì mẹ cũng hỏi là Tại sao Chú lại nói dối mẹ làm gì Bộ chú tưởng á Mẹ mê tiền của chú hay sao Thì chú mới nói cho ông phải Tại vì chú biết nếu như mà ban đầu mẹ biết chú không có nhà, không có địa dị, không có tài sản gì hết á Thì chắc là mẹ sẽ không quen chú Cho nên chú phải bày ra cái chuyện mà nói dối như vậy Lúc này thì mẹ cảm thấy là mẹ vừa thương mà mẹ vừa giận Nhưng mà bây giờ biết làm sao đây Tại sao lại đi nói dối như vậy Trong khi bao nhiêu năm qua mẹ là một người mẹ đơn thân Có thể tự mình nuôi được con của mình khôn lớn Thì làm gì có cái chuyện mà Nhìn vô cái hoàn cảnh Tiền bạc rồi này kia mới thương đâu Những người phụ nữ Mà người ta đã tự chủ được kinh tế đó Người ta đã lo cho con người ta tới nước này rồi Thì cái cái khúc sau này Người ta cần là gì? Người ta cần là ta cần một cái mái ấm gia đình Người ta cần Cái tình cảm chân thật, chân thành Yêu thương nhau Đồng bọc nhau cho tới khi Mà mình già đi thì thôi Cho nên là Mẹ rất là giận tại sao chú lại vì cái lý do như vậy mà chú phải nói dối Rồi mẹ nói là bây giờ cái chuyện nhỏ như thế này Nói dối được Rồi mai mốt cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ nữa Rồi nhiều khi uh, ngoại tình đâu nữa rồi sao Rồi cưới nhau về rồi mai mốt rồi uh, nói dối ba cái chuyện rồi uh, ngoại tình phản bội rồi sao Rồi lại nói dối nữa hả Cho nên uh, bị mất niềm tin ngay khúc này Hồi xưa là tại vì mẹ cũng đã lầm tin ba của bạn cho nên là đã lỡ dở một đời rồi Bây giờ mẹ không có muốn tiếp tục đi vào cái vết xe đổ đó nữa Cho nên ngay trong cái bữa hôm đó ăn xong rồi là chia tay luôn Dù chú Dương có khóc lóc thậm chí là quỳ xuống ngay trong nhà hàng để mà năn nỉ mẹ Nhưng mẹ vẫn nhất quyết chia tay là chia tay Tối hôm đó bạn nhớ là mẹ về mà thay vì như mọi khi mẹ đi chơi về mẹ sẽ vui vẻ Nhưng mà cái bữa đó thì trong đôi mắt của mẹ Nó giống như là vừa mới khóc xong vậy đó Đôi mắt rất là đỏ Ông bà ngoại cũng có hỏi nhưng mà mẹ không có nói Mẹ đi thẳng vô trong phòng Đóng cửa lại rồi khóc một mình ở trong đó Cả nhà ai cũng nghe hết á Nhưng mà hỏi thì Mẹ chỉ im lặng thôi Qua tới mấy bữa sau Thì mẹ mới tâm sự cho bà ngoại nghe Thì bà ngoại bây giờ chỉ biết thở dài thôi Đâu biết nói gì nữa đâu Rồi nguyên một cái thời gian dài Mẹ bỏ đi tập yoga luôn Là mẹ không có muốn đến đó nữa Là tránh mặt ông Dương này luôn Nhưng mà chỉ được 4 tháng thôi Tới cái tháng thứ 5 Cái bữa đó trên đường bạn đạp xe đi học về đó Bạn thấy mẹ mình Đang được một người nào đó Chở đi trên đường Mẹ còn đang ôm cái người đó nữa Thì khi mà cái chiếc xe đó chạy lướt Ngang qua bạn Bạn thấy cái người ngồi phía trước chở mẹ Chính là chú Dương Nói não ngay thì cái lúc đó bạn Cũng quan mang ngạc nhiên Tại vì mẹ bạn nói là chia tay chú rồi Sao tự nhiên bây giờ lại còn chở nhau đi ngoài đường Rồi còn ôm nhau nữa Nhưng mà bạn cũng thấy vui Tại vì bạn nói là Chắc là mẹ đã tha thứ cho chú Dương rồi Thì thôi Mẹ bạn vui thì bạn sẽ vui Thì bạn hạnh phúc thôi Bạn cũng mong mẹ bạn được hạnh phúc mà Sau đó thì bạn về bạn kể cho ông bà ngoại nghe Ông bà ngoại không có nói gì hết Cái bữa đó mẹ đi chơi Tới 11 giờ mấy mẹ mới về Về thì mặt mẹ rất là rạng rỡ Kiểu như là đi chơi người yêu về lúc nào cũng vui vẻ đó Thì cả nhà mới xúm lại hỏi mẹ đi chơi với ai đồ này kia Lúc này mẹ cũng có nói là mẹ đi, mẹ đi với chú Dương Thì mọi người cũng vui chứ Chọc kẹo mẹ này kia quá trời Thì không ai thấy bất kỳ một cái sự bất thường nào luôn Những ngày sau đó bắt đầu chú Dương trở lại như hồi trước Là qua nhà chơi rồi thăm ông bà ngoại đồ này kia Mà có một cái chuyện lạ Nhà bạn có nuôi một cái con chó chihuahua Con chó này thì nó nhỏ xíu hả Mà hồi trước khi mà chú Dương quen mẹ Chú đi qua đây chơi Thì cũng hay mua đồ ăn cho nó Cho nên á nó cũng mến chú lắm Nó thấy chú là lúc nào nó cũng mắc đuôi Rồi nhiều khi nó còn nhảy vô trong lòng của chú Nó ngồi nó giỡn với chú dữ lắm Mà tự nhiên bây giờ nó thấy chú Thì nó lại sủa Nó sủa cái tiếng rất là kỳ Rất là in ỏi Mà nó chung có tiếng sủa có nó không có được như bình thường rồi chú dương ôm nó đi là nó sẽ sợ nó bắt đầu nó kêu ẩn ẩn ẩn ẩn ẩn vậy đó nó, nó nó nó chạy nó nó sủa nó kêu mà nhiều khi nó chạy nó vừa chạy nó vừa té đái nó kìa. rồi cứ như vậy đó cho nên là mỗi lần mà chú qua nhà là nó sẽ chạy vô trong phòng bạn để nó núp nó trốn thì mọi người cũng chỉ nghĩ là chắc lâu rồi chú không qua nhà chơi nên con chó nó quên rồi À, đâu ai nghĩ gì đâu Cho tới cái bữa đó Cả nhà của bạn mới đi du lịch ngoài Dũng Tàu Thì chú Dương cũng có đi Gia đình bạn Có mướn một cái villa Tại vì đi thì cũng đông Tới gần 10 người lận Bao gồm họ hàng của bạn Thì trước khi thuê Thì mẹ bạn là cái người đứng ra thuê xe Xong rồi mẹ là cái người Nói chuyện với cái cô chủ căn villa đó Cái ngày mà gia đình của bạn ra đó thuê Cũng có cô chủ đó tới giao chìa khóa nhà Dặn dò đủ kiểu các thứ Thì cô này Cũng có gặp chú Dương Xong hai ngày đầu tiên thì ta nói không có vấn đề gì hết Cho tới cái ngày thứ hai Cái sáng hôm đó Thì cô chủ nhà này Cũng qua bên gặp gia đình bạn cổ mang ít trái cây cổ cho Thì trong cái lúc mọi người chuẩn bị để đi ăn sáng đó, Thì cô mới kéo bà ngoại bạn đi ra một góc nhà Do là trước đó Thì hai bên cũng có nói chuyện sơ sơ Cho nên cái cô này có biết hết giai dế trong gia đình bạn rồi. Thì cổ mới đi lại cổ hỏi á, cổ hỏi chứ. Cái chị con gái của bác với cái anh kia, tức ý nói là chú Dương đó là cái gì của nhau vậy? Thì bà ngoại cũng nói chú Dương là đó là con rể tương lai của tôi. Cô đó cũng cũng không nói gì hết, mà cái mặt của cổ cực kỳ là đăm chiêu, nhìn có vẻ như là đang căng thẳng đó. Thì một hồi sau cổ mới nói như vậy. Bác ơi bác, con nói cái này nếu như mà không phải á, bác bỏ qua cho con nghe. Chứ con á, con nhìn con gái của bác là con thấy chỉ đang bị bỏ bồ yêu rồi. Nghe như vậy thì bà ngoại ngớ cái người ra. Do là đó giờ gia đình bạn cũng có đi chùa đồ này kia, có lễ Phật đồ này kia. Nhưng mà không có thật sự tính tâm. Và đặc biệt là không có tin vô cái chuyện bùa ngải Cho nên bà ngoại mới hỏi lại gì chứ. Phải ông cô, chứ tôi thấy nó bình thường có giống như là bị bỏ bùa bỏ ngải gì đâu. Thì cái cô này cũng mới khẳng định một lần nữa. Cô nói là con nói thiệt, con có căng cho nên là con biết, cái này là chị bị bỏ bùa yêu. Mà cái người bỏ bùa yêu chị đó là cái anh con rể tương lai của bác chú mối trơn á. Ngoại nghe thì ngoại cũng chỉ ừ ừ cho nó qua, ngoại không có tin. Rồi cậu dặn ngoại là khi mà về lại nhà mình Thì nhớ dắt mẹ bạn đi coi thầy đi Để lâu là mẹ sẽ không có ổn đâu Xong rồi thì cậu cũng dội vàng cậu đi về Dĩ nhiên bà ngoại nghe Rồi xong cũng kể lại cho ông ngoại nghe Nhưng hai ông bà thì hoàn toàn không có tin Nên không có làm theo Thì sau cái lần đi chơi đó Mọi chuyện nó cũng bình thường Nhưng mà không hiểu mừng sao Mẹ của bạn dần dần trở nên ốm yếu Mặt mũi không còn rạng rỡ như hồi trước Tức là nhìn cái khuôn mặt rất là tối Mà trong khi mẹ cực kỳ yêu bản thân mình Lúc nào mẹ cũng tập yoga Ăn uống rất là khoa học Rồi mẹ cũng chăm dưỡng da đồ này nữa Nhưng mà càng ngày Cái da của mẹ nó càng Kiểu như nó nó xuống cấp đó, Nó nhanh lão quá Xong rồi cái chuyện ăn uống của mẹ Nó cũng khác hồi đó Hồi đó mẹ ăn nhiều, mẹ ăn những cái món rau nè, đồ luộc, đồ hấp. Và mẹ rất là ghét ăn nội tạng động vật, đặc biệt là tiết canh. Nhưng mà tự nhiên cái dạo đó, mẹ hay mua lòng heo, lòng bò, tim, gan, cật Nói chung là mẹ ăn không từ một cái nội tạng nào hết. Còn tiết canh, mẹ bạn là cái mối của cái chỗ tiết canh gần nhà luôn. Ngày nào cũng đi ra đó ăn một mình một tô chà bá như người ta ăn á là người ta sẽ xúc bánh tráng à, ăn để cho nó đỡ ngán á mà. Rồi ăn thì cũng phải nhâm nhi. Đằng này mẹ bạn lấy cái muỗng á mẻ múc. Trời ơi ta nói cái muỗng nào muỗng nấy như là giống như mình ăn cơm mà ngốn ngốn ngốn ngốn vậy đó. Càng về sau cái tính tình của mẹ càng trở nên nó thất thường. Sáng nắng chiều mưa trưa dông bão. Nhiều khi mới nói tiếng trước Cười hả hả hả vậy đó Quay qua một cái là nổi cọc Xong cái mẹ lôi bạn ra Mẹ chửi Rồi thậm chí là còn đánh bạn luôn Mà quá đáng nhất là Có cái bữa nào mà mẹ lên cơn đồ đó hen Là mẹ chửi luôn các ông bà ngoại Cái bữa đó là chấn động Là không biết tại sao Mẹ bạn lại bực bội cái gì á Mẹ bạn đi lên trên bàn thờ Mẹ cầm di ảnh của ông bà tổ tiên hen Lư hương đồ này kia nọ đó Mẹ quăng xuống hết trơn luôn Trời ơi ông bà ngoại lúc này là phát hiện ra Ông bà chửi quá trời quá đất Nhưng mà mẹ không có quan tâm luôn Xách xe đi qua nhà của chú Dương Ở bên đó một tuần lễ Rồi dần dần là mẹ bạn như, như là không có về bên nhà ngoại nữa Hoàn toàn là ở bên nhà ông Dương này Thì ông bà ngoại lúc này Thấy kỳ kỳ rồi cho nên là Mới nhớ tới cái lời của cái cô chủ Villa ở ngoài Dũng Tàu bữa đó Rồi Ông bà mới đi kiếm thầy Để mà coi thử Nhưng mà giống như là không có duyên hay sao đó Không có kiếm được ai hết trơn Cho tới đầu thêm một năm sau Lúc này thì bạn nói bạn đã tốt nghiệp lớp 12 Chuẩn bị lên Sài Gòn để mà đi học đại học Thì gia đình của bạn mới hay tin Mẹ với chú Dương đi đâu đó không biết Mà để cho xảy ra tai nạn Bây giờ là đang nằm ở trong bệnh viện Bạn nghe một cái bạn quản hồn quản día rồi Bắt đầu là cả nhà lật đật Đi vô trong bệnh viện liền Thì thấy mẹ với chú Dương ta nói người ngợm trầy trụa. Nhưng may mắn là không có nguy hiểm tới tánh mạng. Thì ông bà ngoại cũng vô hỏi mẹ làm sao mà bị vậy rồi đi đâu. Kiểu gì chạy sao mà để cho thành ra như vậy. Thì mẹ bạn mới kể chú Dương là chú cầm lái. Tự nhiên không biết chú chạy chú lách cái gì đó. Xong cái chú ban thẳng ra ngoài con lương. hơn là lúc đó không có xe lớn chờ tới. Không thì chắc bây giờ là Hai người chắc lên bàn thờ ngồi rồi Thì ông bà ngoại cũng hỏi chú Dương như thế nào Cái lúc đó chú Dương không có nói gì hết Chú im lặng Rồi chú chỉ khóc thôi Cho tới khi mà hai người lành lặng rồi Bác sĩ cho xuất viện về rồi Chú mới đi qua gặp riêng ông bà ngoại của bạn Cái lúc này chú Dương khóc quá trời luôn Nếu như lúc đó không phải là cái chân của chú đang bị băng bó Thì chắc không chừng ổng quỳ luôn rồi đó Lúc này chú Dương mới nói với ngoại một cái chuyện Rồi lại là cái chuyện chấn động nữa Sau cái ông Dương này Ông có nhiều cái tin chấn động dữ gì không biết nữa Chú nói là chú đã lỡ Bỏ bùa yêu mẹ bạn rồi Nhưng bây giờ chú không có cách nào gỡ Chú muốn nhờ ông bà ngoại Là đi tìm thầy Rồi gỡ ra giùm chú Trời đất ơi thiệt tình Nếu như là bà con mình Bà con mình sẽ làm sao Sẽ giải quyết chuyện này như thế nào Phản ứng làm sao Đó thì thiệt sự luôn Khi mà nghe cái chuyện này một cái là ông bà ngoại cực kỳ, rất là, ta nói cảm xúc rất là hỗn độn. Vui buồn lẫn lộn hả? Rồi hoang mang tột độ, nói chung là ta nói đủ thứ chuyện trên đời vậy chứ. Thì mới hỏi ông là bây giờ có chắc chưa? Thì ổng cam đoan, ổng nói thiệt. Thì ra cái lúc mà mẹ đòi chia tay, chú Dương buồn quá và trong một lúc chú không có suy nghĩ thấu đáo chú đã quyết định đi tìm thầy làm bùa yêu, bỏ bùa yêu mẹ bạn. và các ông thầy đó đã sơn bùa vô trong một cái chai cái cái chai nhỏ nhỏ giống như chai dầu gió vậy đó. thì ông kêu chú phải nhỏ cái nước này vô trong đồ ăn thức uống của mẹ. mỗi lần như vậy là ba giọt. cứ như vậy cho tới khi nào mà mẹ bắt đầu ngấm bùa, thì chú nói cái gì mẹ sẽ nghe theo hết và mẹ sẽ không bao giờ bỏ chú coi như là sống đời đời kiếp kiếp luôn đó. Thì sau đó chú giả bộ nhắn tin hẹn mẹ đi cà phê. Thì chú đã canh để bỏ cái bồ kia vô trong nước của mẹ uống. Rồi thì mọi chuyện tiếp theo là như bà con mình biết rồi đó hen. Chú Dương cứ nghĩ là không có vấn đề gì. Nhưng cho tới dạo gần đây, là từ cái ngày, từ cái lúc mẹ bắt đầu thay đổi rồi ăn uống kỳ cục đó, thì bản thân của chú Dương này thường xuyên nằm mơ thấy những giấc mơ cực kỳ là kinh dị. Chú hay thấy có rất là nhiều ma quỷ, dây xung quanh. Con nào con nấy hình dạng rất là gớm ghiếc. Con thì cục đầu, con thì cục tay. Tụi nó cứ nhào tới rồi bóp cổ chú, rồi giật tóc móc mắt, ta nói chung là hành hạ chú ở trong giấc mơ. Còn ở ngoài đời thật, là công việc làm ăn của chú bắt đầu nó trục trặc. Rồi cũng do không có ăn ngủ đầy đủ cho nên Càng ngày á cái thần sắc nó càng xuống Mệt mỏi tiều tụy Cho nên chú mới quay lại chỗ ông thầy hôm bữa Để hỏi ổng Cái lúc này ổng mới nói với chú Dương là Hôm bữa lúc làm bùa Ổng đã kêu chú một tháng Phải quay lại gặp ổng một lần Kiểu như là đi gia hạn bùa đó Nếu không thì sẽ bị quật Mà bị quật là nó quật mẹ bạn với chú Dương cùng một lúc Thì khi mà nghe như vậy Chú Dương cũng làm theo chứ Nhưng mà mỗi lần mà đi tới ổng á Thì đâu phải là miễn phí Mỗi lần tới là mỗi lần ổng lấy tiền Mà đâu phải rẻ Cứ 3 triệu cho 1 lần 3 triệu 1 lần Mà tháng nào ta nói khỉa khỉa 3 triệu Sao chú chịu nổi Nhưng mà hễ trong đầu nhan nhóm ký định là không đi Hoặc là bỏ luôn ngang Thì thế nào tối hôm đó Chú Dương sẽ gặp ác mộng Còn mẹ bạn là bị hành Nói năng lãm nhảm rồi đập phá đồ đạc Giống như nãy giờ thi kể vậy đó Cuối cùng bữa đó chú Dương mới hỏi được một người bạn của mình là ông thầy khác Thì mới tính chở mẹ đi tới cái ông thầy cái ông thầy mới tìm đó Để coi coi có cách nào giúp hay không Nhưng mà giống như ông thầy của chú Dương biết Cái ông thầy hồi nãy ông biết như sao á Cái lúc mà chú đang định chạy xe đi Thì tự nhiên chú Dương thấy có rất là nhiều ma quỷ Đứng chặn trước đầu xe của mình Thì do chú né tụi nó Nên chú mới ban vô con lương Chưa, chưa đâu. Cái lúc mà vô bệnh viện rồi đó là chú Dương còn bị tụi nó đi theo. Tụi nó đánh, tụi nó nhéo, còn hăm dọa chứ. Mày mà đi tìm thầy khác, ha, là thầy của tụi tao á cho hai đứa bay chết chùm luôn đó, mày tin không? Nghe như vậy chú sợ quá. Chú đắn đo rất là nhiều. Chú biết mình đã sai rồi. Nhưng mà chú chết đó thì không sao. Chỉ tội cho mẹ tự nhiên bị dạ lây. Chú thương mẹ là thiệt lòng. Chỉ là trong một phút bồng bột Nên chú đã hành xử để xảy ra tất cả những cái chuyện như trên. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, á, chú quyết định chú nói với ông bà ngoại để có gì nhờ ông bà ngoại tìm cách để cứu mẹ. Khi mà nghe xong cái câu chuyện này, ông bà ngoại ta nói cứng nhắc cái người luôn. Không dám nhúc nhích được một cái gì luôn. Tại vì ông bà ngoại ban đầu là còn tức vũ lắm. Rồi cũng như bây giờ biết làm sao hơn. Cũng la dăm ba câu Nhưng mà thấy chú khóc Rồi chú thành khẩn ăn năn Cho nên ông bà ngoại không có nở chuỗi mắng nữa Sau đó mới kêu chú thôi đi về đi Để người nhà người ta tính cách cho Thì ngay trong cái chiều hôm đó Khi mà chú Dương đi từ nhà bạn Về nhà của chú Thì chú lại bị tai nạn một lần nữa Nhưng mà ta nói chú này phước lớn mạng lớn lắm hay sao á Tại vì chú bị nguyên Cái chiếc xe bán tải nó tông vô Nhưng mà chú chỉ bị trật tai thôi Còn chiếc xe là nó bấy nhầy Về sau thì mọi người mới biết á, là do ông thầy kia, ổng biết chú đã nhờ ông bà ngoại đi kiếm thầy, nên ổng muốn hại chết chú Dương. Nhưng mà chắc chú này á cái số cao hay sao, hay là ông bà gánh cồng lưng không biết, chú lại không có chết. Thì ngay trong cái ngày hôm đó, ông bà ngoại của bạn đó là mới liên lạc, gọi hết người này người kia để mà kiếm thầy. Tự nhiên cái lúc này giống như là duyên đủ rồi hay sao á. Có một cái người họ hàng sực nhớ ra Ở dưới Cần Thơ Có một ông thầy rất là hay Mà không hiểu sao trước đó Cái người họ hàng này lại không nhớ tới Bây giờ mới nhớ nè Thì họ đã đưa địa chỉ cho ông bà ngoại Rồi là tức tốc ông bà ngoại mướn xe bảy chỗ Chở mẹ bạn à, Với bạn với một người cậu trong nhà Đi theo ra đó Rồi khi mà tới nơi đó Thì cũng đã 10 giờ rồi Mọi người thấy nhà ông thầy bây giờ tắt đèn tối thui trơn rồi Rồi mới tính là đi ra mướn nhà nghỉ Thì Ông này chưa kịp gì hết là trong nhà bắt đầu bật đèn sáng Rồi có một người đàn bà cũng chặt tuổi của bà ngoại bước ra mở cửa Thì cái bà này bảo mình nói á Mấy người tới kiếm thầy đi trị bệnh cho con gái đúng không Mọi người ta nói ngơ ngát hết trơn Tại vì rõ ràng là Đâu có hẹn trước Mà nãy giờ đi tới đây Cũng không có kêu cửa hay cái gì hết Mà tại sao cái người này lại biết rõ như vậy Thì bà ngoại bạn mới xác nhận Khi nghe như vậy Thì cái bà đó Mới mời cả nhà vô Cái lúc này á là ông thầy Ông mặc cái áo lam ổng đi ra Nhìn ổng bình thường dữ lắm Y như là một người Phật tử Chứ không có thầy bà gì hết á Ông mới nói với nhà bạn như vậy Hồi nãy tôi đang ngủ đó Thì gia tiên mấy người vô đây nè réo gọi Họ là họ kêu ra cứu cho cháu của họ nên tôi mới ra tôi kêu bà. Đó. Tôi mới kêu bà nhà đi ra đó. Thì mọi người nghe như vậy, thấy ông thầy này chắc là sẽ cứu được cho mẹ mình rồi, tại vì thấy ổng quá là hay. Xong, không đợi cho ai trong nhà thuật lại chuyện gì ở trên á. Ổng mới đi tới chỗ của mẹ bạn. Ổng lấy một cái bàn tay của ổng đó, ổng ấn vô trên đỉnh đầu của mẹ một cái. Thì vậy thôi nha. Tự nhiên đó là có cái một như là có cái vòng Lúc này lại nhập xác vô người mẹ bạn liền Lúc đó là cái giông này gầm gừ Rồi liếc nhìn ông thầy rất là ghê Cái giông trong xác mới nói gì chứ Mày không hồn thì mày đứng Mày đừng có xía vô cái chuyện Của thầy tao Không là tao hả, tao đập bàn thờ tổ của mày bây giờ đó Thì nó vừa nói chưa có kịp dứt lời gì hết á, là ổng đưa tay ổng sáng cho một bàn tay Mọi người nhìn thấy Thì nhìn nó nhẹ lắm nha Nhưng mà cái con giông ở trong xác của nó rất là ghê xong rồi nó khóc. Lúc này ông thầy, ổng mới điểm mặt của nó. ổng nói gì chứ? Nè, mày ăn nói cho đàng hoàng á, thì tao còn nương tay, không thì đừng có trách tao không cho đường mày đầu thai nha. Thì cái lúc này, cái con dông trong đó còn hơn là cái bánh tráng nữa, nó nó, nó khóc méo máu đồ này kia nọ. Nói chứ dạ thầy, thầy thì tha cho con đi. Tại vì ông thầy bên kia ổng dữ quá, ổng kêu con là phải đi phá cái nữ này nè. Nên bây giờ con mới hỗn hào với thầy vậy Thầy ơi, thầy cho con đi theo thầy đi Chứ thằng cha kia Học có cho con ăn uống cái gì hết mà suốt ngày à, Bắt con đi làm này làm kia cho thằng chả không à Trời ơi, ta nói nó kể xấu ông thầy kia quá trời luôn Rồi nó còn định ông thầy này Y chang như người sống vậy đó Nhưng mà cái ông thầy ổng rất là điềm nhiên ổng cũng cho phép nó đi theo ổng Xong ổng cũng nói là bây giờ ổng sẽ giải cái bùa cho mẹ bạn Khi ổng giải là ông thầy bên kia sẽ bị quật Nặng nặng á là chết luôn không chơi. Cho nên nếu như mà có binh nào muốn đi theo ổng thì cứ tới đây. Ổng sẽ thu nhận hết. Ổng gửi lời cho con dông nó nói như vậy. Xong rồi là cái dông đó mới xuất ra. Thì ổng đã lấy một cái bó nhang lớn. Rồi ổng mới lại là khoán nhang. Khi mà ổng làm tới đâu là mẹ bạn la hét đau đớn. Mà tự trong người mẹ là bắt đầu cháy mồ hôi. Mà mù hôi của mẹ nó rất lạ, nó lại có màu đỏ đỏ y như máu vậy đó. ổng dặn là thấy tới đâu thì lau tới đó đi. Dần dần là máu đỏ nó chuyển sang màu cam, màu vàng. Rồi cuối cùng là nó như mù hôi của mình thôi. Thì càng làm mẹ càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho tới một hơn một tiếng sau là mẹ đã hoàn toàn không còn cảm thấy cái gì nữa. Cái người cực kỳ là thoải mái. Lúc này tự nhiên đầu óc của mẹ trở nên thư thái Ông thầy ông mới nói là Ông đã giải bùa cho mẹ rồi Chỉ là trong cái lúc Trong đúng một lần duy nhất này thôi Mà nó cực kỳ đơn giản Trời cả nhà mừng quá mừng rồi Cảm ơn ông thầy rối rích Nhưng mà ông thầy ông có dặn mẹ phải, Mẹ là phải tuyệt đối là Ăn chay trong vòng 3 tháng Không có được ăn mặn Nếu không thì ông thầy kia Có thể sẽ sẽ hạ bùa mẹ một lần nữa Thì lần này là con tên ấy hết cứu đó Nghe vậy thì cả nhà cũng cố gắng làm theo Thì sau khi mẹ giải cái bộ yêu đó xong đó Mẹ tự nhiên nhớ lại là cái bữa đó hein? Chú Dương hẹn mẹ đi uống cà phê đằng sau sao ra làm sao Thì thiệt sự là bữa đó Chú Dương đã kêu nước sẵn cho mẹ luôn rồi Và khi mẹ uống cái ly nước đó Mẹ cảm thấy đầu óc mụ mị Rồi mẹ thấy là mình yêu chú trở lại Sau đó thì ông bà ngoại cũng kể cái chuyện Chú Dương đã thú nhận mọi thứ cho ông bà ngoại nghe Thì mẹ với bà ngoại cũng chạy qua coi chú làm sao Lúc này mới biết là chú mới bị tai nạn một lần nữa Thì mẹ lại cảm thấy thương chú Cái này là thương thiệt nghe Chứ không phải do bùa do ngãi hay là thương hại gì Tại vì chú đã thừa nhận Nếu mà cho ông bà ngoại biết chuyện của mẹ Thì thế nào ông thầy kia cũng sẽ hại chú Nhưng mà chú cũng chấp nhận để cho mẹ được an toàn Thì mặc dù chú có suy nghĩ nông cạn thiệt Nhưng mà cũng xuất phát từ cái tình cảm thật lòng với mẹ Cho nên là mẹ đã bỏ qua tất cả Rồi là mẹ với bà ngoại Mới đưa chú Dương đi lên trên ông thầy hôm bữa lần nữa Cái lần này khi mà đi tới nơi đó Ông thầy ông nhìn chú Dương ổng lắc đầu Ông nói là chú bị bùa nó giật nhiều quá rồi Cái phần trăm gỡ ra được nó rất là thấp Nhưng mà gia đình Bạn bè rồi kể cả gia đình của chú Dương Cũng nói là Kêu ông thầy cố gắng đi Bây giờ nước tới đâu mình tát tới đó còn nước là còn tát phước chủ mai thầy cho nên ông thầy ông kêu cả nhà để chú dương ở nhà ổng một tuần đi ổng sẽ trị cho chú thì ta nói phước chủ mai thầy là đúng nha sau 7 ngày thì ông thầy đã gọi cho gia đình bạn thông báo là chú dương đã gỡ được bù rồi bây giờ chú tĩnh dưỡng thêm một ngày nữa rồi chú sẽ trở về trời ơi ta nói khỏi phải mừng đi cả nhà mừng rơn á trơn luôn vui nhất là mẹ của bạn nghe một nghe cái tin này một cái là mẹ chỉ có vừa vui vừa khóc đó Thì sau đó cả nhà đoàn tụ, chú Duong với mẹ về sau cũng trở lại với nhau bình thường. Hai người cũng có làm đám cưới đâu nha, và sống hạnh phúc tới bây giờ đó. Bây giờ bạn kêu bằng ba Duong không hả Ba Duong với mẹ có thêm cho bạn một đứa em gái nữa. Mà ta nói hả ha, bạn cưng nói dũ lắm, gia đình bạn gọi là cực kỳ hạnh phúc rồi đó. Còn về phần ông thầy kia, sau cái vụ đó là ba Duong có quay lại chỗ căn nhà của ổng nha để mà coi thì cái lúc này mới biết là ổng chết queo rồi, không biết có phải là do bùa ngải trên người ổng quật không mà hay là có tháo gỡ gì được. Nói chung là tháo gỡ bùa ra được không thì nói chung không ai biết được. Thì sẵn đây á là ba Dương cũng muốn nhắn nhủ với bà con mình khi mà nghe câu chuyện này. Ở trên đời nó có cái nhiều cái nó khó nói lắm. Cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bây giờ mình có cưỡng cầu thì cũng không bao giờ được. Nếu như Mẹ không thật lòng thương ba Thì có chơi bao nhiêu cái bùa ngải Thì hai người chắc chắn không thể nào hạnh phúc được Cho nên mọi chuyện Mình cứ để cho Thể theo dòng tự nhiên đi Nào duyên tới thì mình nhận Hết duyên thì tự động nó đi thôi Có phải không mà bà con mình ha Rồi thì đến đây cảm ơn bạn rất là nhiều Bạn đã gửi một câu chuyện về cho Thi Mà lúc mà Thi đọc xong cái câu chuyện này thì thiệt thì không nghĩ được trên đời này sao mà Nhiều việc nó xảy ra mà mình không có kiểm soát được luôn á Cảm ơn bạn một lần nữa Chúc bạn cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe Và bình an trong cuộc sống Đến đây thì xin khép lại Chuyên mục kể chuyện tâm linh đêm khuya Những câu chuyện có thật trong đời thường Được bà con gửi về Cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng thi Đến cuối video Hẹn gặp lại bà con trong những câu chuyện tiếp theo Chúc bà con ngủ ngon Thân ái chào tạm biệt